Chương 3 Mặc dầu đều tin tưởng vào quà, nàng cũng vẫn khắc khỏa lo sợ khi trông thấy cả ban hương chức hội tệ Và các vị tiền hiền bên hương chức hội hương lục đục đến họp đủ mặt nơi nhà làng Làng của Điều như phần đông các làng xã ở miền Nam Lý Việt Không quá khắc khe lắm trong vấn đề phân biệt giai cấp của các bậc hương lão Để bày ra chiếu trên chiếu dưới ghế trọng ghế khinh trong mỗi khi có nhóm họp Nhưng người ta cũng chia ra bàn chủ, bàn khách Khi họp tại nhà làng, hương chức hội tề ngồi vào bàn chủ Và hương chức hội hương thì ngồi vào bàn khách Ngược lại nếu họp tại đình Hương chức hội hương dĩ nhiên là chủ Và có bổn phận khoản đãi lại hương hội tề Là những người khách đến cúng kiến và ăn nhậu Có những quyền lợi liền Đối với nhau như vậy Nên bên hương chức hội hương không nắm quyền về hành chính Mà cũng được bên hương chức hội tề nể nang Và tự vị cho đôi chútc trong những khi các vị này lỡ đi quá giới hạng quyền hành của họọ tiên thầy Hương Quảng Tùngng đứng lên trình bày với làng về nội vụ đã xảy ra từ khi Hương bộ Thân bị mất gà tri hô lên, cho đến lúc Hương bộ thân và phó Hương Quảng xíu đi ra đồng và trong thấy Hòa đang thủ tiêu những xương và lông con gà ôm mã lại đáng mấy ngàn bạc của Hương bộ thân Thầy Hương Quảng không quên nhấn mạnh lời buộc tội lúc Hòa chống cự lại Phó Hương quản xía để người này phải chạy về cầu cứu với thầy. Và đến khi thầy ra tới nơi Phạm Trường mời Hòa đi về nhà làng thì Hòa vẫn còn phách lối thách đố thầy có dám bắn vào Hòa hay không. Tớm lược xong câu chuyện, thầy Hương Quảng lại lên giọng đạo mạo mà nói tiếp. Thỏa này người ta nói ở làng à phải nhờ làng, làng của mình xưa nay là một làng lễ nghĩa tuy không hơn ai. Xong vẫn duy trì được những thuần phong mỹ tục khiến cho các làng khác đều khen ngợi. Có được như vậy là nhờ ở chỗ lớn nói nhỏ phải dân lời, kẻ dưới phải cung kính với người trên Và dân làng đều phải tuân nghe râm rắp lời dạy bảo của các chức việc đương niên. Cũng như các bậc hương lão, nay xảy ra việc ngổ nghịch và bướng bỉnh của tên Hòa đây Là một thói xấu, vừa nguy hiểm vừa dễ hay lây qua cho người khác lâm le bất chước. Nên tôi có thưa lại với ông chủ tịch xã để xin hội làng lại mà xử sao cho nghiêm khắc, hầu chấm dứt những mối tệ về sau. Ông chủ tịch Biên ngồi ở đầu bàn giữa, nghe thầy Hưng Quảng nói xong gật đầu tán thành. Thầy Hưng Quảng nói đúng, ngày tỉnh trưởng và quan chủ quận vẫn khen ngợi làng của mình có nhiều mỹ tục khiến cho dân làng chỉ giữ một mực chí thú làm ăn và chăm lo việc đồng án mà thôi, chứ không có những gì lộn xộn xảy ra như các làng khác. Được tiến tố nghiệp dạy cũng là nhờ hết thảy các hương chức làng, đồng tâm hiệp lực, chăm lo dạy dỗ dân làng và thẳng tay bài trừ những phần tử bất mãn, lưu manh ra khỏi làng Ông chủ tịch vừa nói vừa đưa mắt nhìn về bên phía trên đầu bằng khách, thấy ông kế hiện, ông sung biện, ông tiền bái, Chánh bái, dân dân đều gật đầu cả Ông liền tăng hắn lên một tiếng và cất giọng cao lên mà nói tiếp Việc thầy Hương quản trình bài trước làng về tội ngỗ nghịch và bướng bỉnh của tên Hòa kia Tuy thật ra nó là một việc nhỏ mọn Xong nó lại có một ảnh hưởng tai hại về sau cho tiếng tâm đạo đức của làng mình Vậy cho nên tôi mới phải họp hết tất cả bà con mình đến đây để minh định một thái độ Có nhiều tiếng xì xầm đưa lên nơi bạn Hương trước Hội Hương Thằng Hòa con chị Tám bỏ làng đi mấy năm nay không biết bắt trước ai mà ngang dọc như vậy kìa Bộ nó tưởng là dân đi Sài Gòn mừng việc Rồi không còn tùng phục làng xã nữa sao Có vài người còn cảm tình với gia đình Hòa Phân dân bảo nhau Chị út má thằng Hòa xưa kia là người hiền đức Không lẽ cây ngọt lại xanh trái đắng Gia đình thằng Hòa tuy bây giờ xa xúc lắm rồi Nhưng không đói khác gì để phải đi ăn trộm gà mà ăn Tại bộ thân kiện ức nó Nó mới làm cho bỏ ghét chứ gì Xì Bộ thân ỷ giàu ý mình mà hiếp người Sống vị của gia làm không đụng chạm gì tới mình, can thiệp vào làm chi cho gia ghét, sanh ra khó lòng. Bình thường chứ khỏi hơn không có ai dám ra mặt binh trực châu hòa, mặc dầu họ ái ngại cho chàng, không ai trêu vào tai độc ác và vô tình của hương bộ thân. Hương bộ thân đắc chí vô cùng, ông ta thừa hiểu tâm lý của các vị hương lão thường hay có tánh cầu an, không muốn dính líu vào những việc phiền toái. Các vị hay ngồi cho có vị Để nghe ai giỏi biện bác và cứng lý một chút thì cách dị gật đầu cho là phải. Nơi hợp làng chỉ những kẻ khôn lanh biết lào lái câu chuyện sao cho xuôi theo ý muốn của mình là dĩ nhiên nắm được những yếu tố quyết định. Hơn nữa phe đảng của bộ thân cũng khá đông để làm hậu thuẫn cho ông tha hồ làm mưa làm gió trong chốn đình làng. Hương bộ thân đứng lên kể lễ đến giá trị và công phu nuôi nấng con gà ôm mã lại như thế nào và lời khấn thần của ông ta ra sao để yêu cầu làng xử cho quà. Phải đền bồi y theo giá trị con gà nồi cưng của ông ta Và bắt bộ thêm và phải chịu thêm con heo quay một tạ Để cúng thần linh Xui khiến bộ thân đã bắt được trộm Hương Quảng Tùng cũng yêu cầu làng xử tội hòa Ngan nhiên chống lại người thừa hành luật pháp Ông chủ tịch làng gật đầu tán thành cả hai đề nghị nọ Và nhìn về ông Kế Hiền ngồi đầu bằng khách bẩm ông Kế Hiền có ý kiến chi không Mọi người đều đưa mắt nhìn về ông Hương Lão có uy tín nhất làng này Nếu ông Kế Hiền không có ý kiến gì khác Làng sẽ quyết định sự trừng phạt Hòa một cách đích đáng Chú Hương Nhất ở trong phòng nhìn ra cũng lo ngại cho Hòa Và bảo điều đang hồi hợp theo dõi cục phân xử của làng Tội nghiệp cho chú Hòa đó quá Hẻo cô hai Không có ai dám bình dịch cho chú hết Mà làng xử cũng gắt Chưa kêu chú lên mà hỏi gì hết Điều khẽ thở dài và hỏi lại Hồi nãy bắt đi mời ông Kế Hiền bắt có năng nỉ ổng như tôi đã dặn có tôi lại lục ông xin ông giúp lời cho chú quà kìa thủ nghe ông nói gì ông cái hiền thông thả đưa lên sửa lạiọ mắt chính lão mang nơi số mũi và tầng hắn một tiếng để lấy giọng nói <cười> việc trong làng sớm mà phải xử sao cho em thắm trước đã nếu không xong mà thì mới phải đưa nhau ra chỗ con đường theo tôi nghĩ vụ mất gà của chú Hương bộ cũng không có gì khó khăn Để làm sao lớn chuyện Mà e lại xảy ra thêm những điều đáng tiếc vậy sao Hơn nữa chú Hương Bộ Đối với chú Hòa kia Cũng không phải người xa lạ gì Nên giải quyết trong vòng bà con với nhau Mấy ông Hưng chức là nghe ông Kế hiền nói như vậy Gật cù bảo Bẩm ông Kế Hiện dạy như vậy thì hay lắm Ông Chủ tịch xã trừng mắt lên Nhìn các ông nọ một lúc Rồi mới cười nhẹ bảo Giết người đền mạng Ăn cấp phải đền bồi lại vật ấy cho tài già Là lẽ dĩ nhiên rồi Nhưng còn cái tội ăn trộm ăn cắp đó Thì phải phạt như thế nào Thì chú Hòa kia phải chịu con heo quay Để tả lễ cho thần cũng đủ rồi Hương Quảng Tùng lắc đầu Tỏ ý không bằng lòng lối giải quyết ấy Nhưng thầy không mở miệng phản đối Mà lại đưa mắt nhìn về phía Phó Hương Quảng Xía ngồi ở bàn ngoài Hiểu ý quan thầy Phó Hương Xía Giỏi đứng lên chắp tay xá Về bàn chủ và khách Xong rồi mới ứng tiếng nói ràng rãng lên Tôi có sự quan ức phải trình làng sự Việc tên Hòa trộm gà của ông Hương Bộ có dính dấp tới việc tôi bị hắn chống cự và làm nhục. Tên Hòa ý học giỏi, ý là người ở Sài Gòn gì, à, nên không coi phép nước lệ làng ra gì cả. Hắn dám chống cự lại tôi, là người tung lệnh thầy Hương Quảng để gìn giữ an ninh trật tự trong làng. Tất nhiên là nó không biết nể hương chức làng, và không coi thầy Hương Quản ra gì hết. Nó chống lại lệnh của thầy Hương Quản thay mặt quan biện lý mà giữ luật ở thôn sớm. Tức là nó chống lại tòa án, lại phép đột rồi. Mấy ông Hương chức nghe Phó Hương quản xí dùng những lời nghiêm khắc buộc tội cho quà, không khác gì một vị quan tòa kêu án một phạm nhân. Lúc ấy các ông ngơ nhắc nhìn nhau và bảo, À, à, Phó Hương Quảng nói cũng đúng vậy. Chỉ có Hương giáo bà, xưa rầy ghét thầy trò Hương Quảng hay đốn cây cố trong giường ông ta mới bực mình hỏi gắt lên. Cũng cái trò vừa quan nghìn vừa đá đảo muôn năm như vậy sao Ông kế hiện nói cũng phải mà Phó Hương quản Xía nói cũng phải nốt Vậy thì thằng Hòa có tội hay không có tội để giải lên quận Nói để chơi chứ tôi thấy cái mặt thằng Hòa Không phải đứa ngu ngốc để ai muốn hiếp đáp gì nó cũng đính thinh mà chịu đâu Ông Hương Sư Tám ngồi bên nghe nói như vậy liền bảo Nãy giờ nó đứng giữa vách cột không nói năng gì hết Nó cười rùi ra vẻ không thèm nghe thiên hạ nó bậy đó Được một dịp để cho người chú ý Ông Hương Sư Tám sửa lại chiếc khăn đóng và đứng lên Xá chào các vị hương lão cùng viên chủ tịch xã Bấm ông kế hiền, ông chủ tịch Theo ý của tôi nghĩ thì trước khi luận tội của can phạm Mình phải gọi nó ra giữa làng đây Để hỏi nó còn được nghe thêm một tiếng chuông thứ nhì Về vụ bắt trộm gà này Ông Hương Bộ Thân dội ứng tiếng phản đối. Nó đã chịu nhận tội rồi, cần gì phải hỏi lại cho mất thời giờ. Dẫu cho phải mất thời giờ, mình cũng để cho người bị tố cáo có quyền phân trần, bào chữa giữa làng chứ. Anh Hương Bộ, sợ mất thời giờ quý báu của ảnh, ảnh quên rằng hết thảy bà con mình nó phải bỏ giấc ngủ trưa để ra hộp làng như thế này, là gì công việc của ai? Mấy ông Hương chức khác nghe Hương Sư Tám dám sửa mũ mấn của Hương Bộ Thân. Thì có vẻ hài lòng lắm mà không nói ra vào giờ trưa nắng oi bức như thế này Mà phải ra hộp làng Ai mà chịu nổi Mấy ông làng có vẻ quể quải lắm Muốn sao chấm dứt buổi họp Để về hú hí với vợ con Họ vì nghe tiếng trống mời hộp Mà phải miễn cưỡng đến nhà làng Cũng tưởng có chuyện gì đại sự Nào ngờ chỉ có mỗi một việc Ông Hưng thân mất gà mà ra Phải chi làng mời họp buổi chiều mát mẻ Không chừng các ông còn hăng khí Mà tranh biện với nhau Tha hồ múa môi nói mép như mỗi khi tủ hướng ở đình Để dịch lá tìm sâu Và thẳng tay đập mạnh vào những tên dân hiền Ngang nhiên chống bán lại hương chức làng Đằng này họ phải tất tả đến họp Chứ bộ không khí nóng lực Ai cũng mướt mồ hôi lưng Mà thức giải khác chỉ có một bát trà loãng Không có thêm kẹo, bánh, nhấm nhát gì Ai hơi đâu nói nhiều cho khô cổ họng Hơn nữa hơn bộ thân vào nước đố đổ dách Chỉ biết ngọt với quan thầy Với những kẻ quyền thế ở tỉnh Không thèm ân cần hậu đái kẻ ngang hàng Nên người ta chỉ kiên quay mà không phục Ông Hưng Cả Nhì ngồi trên bàn khách Thưa cùng ông Kế Hiện Bấm ông Kế Hiền Hương Sư Tám nói đúng đó Dẫu sao mình cũng phải kêu thằng Hòa ra mà hỏi hang Răng dạy nó quan tòa khi xử tội Cũng hỏi bị cáo đôi ba phen Cho rõ ràng rồi mới tuyên án Chứ đâu phải chỉ nhìn vào hồ sơ của dự thẩm mà thôi Ông Hưng Cả gì là một cựu công chức hồi hưu, thường được ông kế hiền nể nang. Sau khi nghe ông nói, ông kế hiền gật đầu và bảo với làng. Nước mình à, bây giờ đã dân chủ rồi, mình phải để cho người dân được tố cáo, được quyền lên tiếng giải thích sự lầm lỡ của nó, chứ không thể bắt nó phải nghe theo điều trừng phạt của mình, mà không nói năng gì được. Nó lú, chú nó khôn, biết đâu mình xử ép nó, bữa nay à rồi mai kia mốt nọ. Nó nghe lời người khác suối biểu mà thưa kiện lại mình Hay đăng lên báo chí để công kích mình Thì té ra Vì một bất minh nhỏ nhen mà sanh chuyện lớn Khó lòng lắm sao Nói xong ông kế hiền đổi giọng gọi to lên Cài tuần đâu Dắt thằng Hòa ra đứng giữa làng đây coi Hòa không chờ cho cài tuần đến gần Dội vàng bước ra đứng giữa nhà làng Nghiêng đầu chào hết mọi người Ông kế hiền hỏi chàng Nãy giờ chú em cũng nghe đầu đuôi câu chuyện rồi heo Việc chú em bắt trộm gà của hương bổ thân là nhỏ Còn việc chú em ngang nhiên chống cự lại phó hương quảng xía Và thầy hương Quản đây mới là quan trọng Chú em có ăn học sao dạ dột và khờ khạo như vậy Chú em không biết là làm như thế là phải tội nặng lắm sao qua bình tĩnh đáp lời Bấm ông kế hiền tôi cũng biết hãy chống lại lệnh thầy hương Quản là có tội Nhưng tôi không hiểu trong trường hợp thầy Hương quản bắt quang một người Và làm nhục người ấy một cách vô cớ Thì thầy Hương quản có lỗi gì không Dĩ nhiên thầy Hương Quản có lỗi Nhưng theo chú nói thì thầy, thầy Hương quản đã bắt quang chú Bẩm đúng như vậy Phó Hương Quảng suy yếu vợ đứng lên cãi lại Bắt có tan chứng đàng hoàng mà quang nổi gì Bẩm cùng làng Thằng này nó láo quá tai Chính tôi đã bắt nó được tại trận Qua cười lạc Hừm <cười> Anh trông thấy tôi dạch rào cậu độ thân à Hay là anh đã bắt tôi tại trận khi tôi ôm con gà đó đi ra ngoài đồng Tao không có bắt mày lúc dạch rào người ta Cũng như tao không trông thấy mày ôm gà mà đi Nhưng tao đã gặp mày lượm xương gà và đất sét Có dính lông gà để thủ tiêu nhân chứng Mày còn dám chống cự lại tao nữa Tại sao anh biết tôi muốn thủ tiêu tan chứng Tôi đi ra ngoài đồng Thấy xương gà tôi lượm chơi không được sao Chừng nào những xương gà và đất sét có dính lông gà ấy ở nhà tôi Chừng đó anh mới khép tội tôi là cố tình thủ tiêu tan chứng chết Còn vì tôi chống lại anh Làm vì anh chưa đủ tư cách bắt tôi Còn thầy Hương Quản kia Sao mày cũng ngang ngãnh chống lại thầy Một là thầy Hương quản giải tôi như giải tù nguy hiểm Mặc dầu tôi không có tội tình gì hết Hai nữa Nếu tôi có bắt gà của cậu bộ thân Tội đó cũng không đến nỗi Phải bị thầy Hương Quảng hâm he bắn chết bỏ Vì thầy Hương Quản ý chức lạm quyền Nên tôi mới phản đối Hương Quảng Tùng cười lạc Hỏi lại Hoàng Mày quên rằng hồi ở ngoài đồng mày có nhận là mày đã bắt con gà của ông hương bộ hay sao Qua điềm tĩnh gật đầu Tôi có nhận như vậy vì tôi thấy mấy thầy muốn bắt hết bọn chăn trâu mà hành hạ chúng Vì một con gà không xứng đáng bao nhiêu thì nhẫn tâm làm cho nhiều gia đình phải lo âu sợ hãi cho con em mình Tôi không đành lòng khoanh tay mà nhìn được Nói như vậy là mày đứng ra chịu tội thế cho lũ chăn trâu Tôi không biết bọn chăn trâu có bắt gà của cậu bổ thân mà ăn hay không Nhưng tôi không nỡ để cho tụi nó bị còng trói và đánh đập Tụi nó nhỏ dại và nghèo nàng Làm sao có tiền thương gà cho cậu bổ thân Hơn nữa biết đứa nào trong bọn chúng đã bắt gà Không lẽ vì một đứa dại dột Mà lây khổ cho hết thảy cả đám hay sao Nghe Hòa nói vậy Hương Sư Tám gật đầu bảo Bắt trộm phải có quả tan Khó hơn quản Xí không thể vì một hai cái xương gà bỏ dung giải ngoài đồng Và ghép tội thằng Hòa được Nếu nó không có ăn chia với bọn chăn trâu á, tội dạ gì phải lượm xương gà mà dục bỏ. nói một việc đó là cũng hiểu là nó là đứa gian rồi. Tôi chăn trâu thế cho thằng em tôi. Tôi thấy xương gà bỏ ở gần chỗ chăn trâu, tôi e bị kẻ khác hiểu lầm nên mới lượm dứt bỏ đi. Việc ấy không có gì là lạ lùng và đáng bị nghi ngờ cả. Thầy Hưng quản hiểu luật hơn tôi. Chắc thầy cũng biết là ngay trong những vụ bắt quả tan, việc qua trữ độ ăn trộm, Người ta cũng phải bắt được những đồ ấy hoặc giấu giếm hoặc chung cất trong nhà người bị nghi ngờ thì mới có thể buồn tội được. Chứ nếu ta vật ấy chôn bỏ ngoài ruộng thì vẫn chưa đủ yếu tố để cho công lý quyết định kẻ bị tình nghi ấy là quả thật có tội hay không. Phó Hùng quản Xí chỉ trông thấy tôi đang cúi xuống lượm xương gà mà xương gà ấy bỏ nơi đồng trống minh mông. Sao Phó Hùng Quảng Xí dám quả quyết bảo tôi là kẻ trộm? Phó Hùng quản Xí tức giận nói Mày có nhận chính mày đã bắt gà của ông hương bộ Trước mặt thầy hương quán rồi mà Tôi nhận như vậy để cứu mấy đứa nhỏ chăn trâu Hương bộ thân nóng ruột hỏi tới Bây giờ mày chối để chạy tội hả không Mày không muốn bắt thường con gà ôm mã lại cho tao à Tôi không quên lời hứa bắt đền già cho cậu Con gà đó quý lắm à Giá hơn 8.000 đồng bạc Mà mày không phải đền có bao nhiêu tiền đó mà thôi Mày còn phải chịu một con heo quay một tạ để cúng thần nữa à Nghe Hương Bộ Thân nói như vậy Các ông Hương Sư 8 và Hương Giáo Ba Nhìn về Hòa khẽ lắc đầu cho rằng Lời buộc tội ấy quá gắt gao Hòa vẫn điềm viên bảo Khi khẩn thần cậu đã khấn như thế nào Lời khấn của tao có ghi vô sổ của Đình Mày cứ nói với ông Hương Lễ dở sổ ra xem thì biết rõ Tôi xin được đọc cho nghe những lời khấn ấy Ông Kế Hiền hất hàm về phía Hương Lễ Ra lệnh cho ông này dở sổ ra Mà đọc cho cả làng đều nghe Hương Lễ thì trịnh trọng tra lại trong sổ và đứng lên đọc. Trong lễ thượng ngương năm kỷ Mão ông Hương Bộ Trần Dân Thân có khấn thần rằng Xin thần làng linh thiên chứng gián cho ông, bắt được kẻ lén vào giường nhà ông Để ăn trộm trái vật hay là đồ vật gì, dù là khắp giá đến đâu Ông cũng tạ ơn thần linh bằng một con heo quay một tả Nghe Hương Lễ thì đọc xong Nhiều ông làng sầm xì bảo nhau Là lời khấn của ông Hương Bộ Thân rất ác Vì ông quá căm thù Kẻ hái trợn một chiếc tỉnh trái cây trong giường Mà ông muốn cho ai cũng có thể là nạn nhân của ông Một trái ổi, một quả chanh Hay là dài tép xã mất trong giường Có đáng là bao Mà ông Hương Bộ Tính bắt đền cả một con heo quay đúng tạ Họ ái ngại cho quà mới ở tỉnh về Không biết đến lời khấn của ông Bộ Thân Nên mới che chở cho vận chăn trâu Mà nhận rằng đã bắt trộm gà của ông ta Dĩ nhiên Hòa phải chịu con heo quay tạ lễ cho thần Chứ không thể chối vào đâu được Ông Hương Bộ Thân hỏi quà Kỳ đáo lễ cúng thần sắp tới đây Mày phải có con heo quay đó nha Không thì làng giỡn nhà đuổi cha con mày ra khỏi làng đó Hòa cười lạc Tôi có phạm vào lời khấn của cậu đâu Việc gì tôi phải chịu lễ tạ ơn đó Ủa mày nói gì kỳ vậy Mày ăn trộm gà của tao Tao bắt được quá tan Tức là mày phải chịu lễ cúng thần Chứ không lẽ tao phải chịu hay sao Cậu đọc kỹ lại lời khấn của cậu đi Có phải cậu khấn với thần linh là Linh thiên chứng giám cho cậu Bắt được đứa ăn cắp lén vào giường của cậu hay không Tôi không hề lén vào giường của cậu Tôi không bị mất vào lời khấn đó Lời nói của hòa làm cho cả làng phải ngạc nhiên Nhiều ông hương chức định yêu cầu hương lễ thầy Đọc trở lại lời khấn của hương bộ thân Rồi gật gù nói Ừa Thằng Hòa nói cũng phải lắm ha, nó có vô dự hương bổ thân đâu mà phạt heo nó. Hương bổ thân trốn mắt ra dòm lừng lừng về phía Hòa, gần giọng nói. Mày nói ngang à, ba làng cãi không lai. Tôi nói đúng lễ làng đặt ra chứ không phải nói ngang. Tại hốp tốp chưa chi đã làm cho lớn chuyện rồi bây giờ mới ân hận. Tao ân hận cái gì? Cậu phải chịu lễ cúng heo đó. Không lẽ cậu làm bận rộn các bậc hương lão và các hương chức. Hội tệ tụ hợp lại đây Vào giờ, giờ trưa nắng nóng nực như vậy để chơi hay sao Hết cả làng Ai cũng biết là cậu đã tri hô lên rằng bắt được trộm Tất nhiên là cậu phải làm lễ tạ ơn thần Nhưng vì trong lời giái của cậu không minh bạch Rõ ràng Nên chính cậu phải lấy heo nuôi ở nhà mà lễ thần Quà gài lại hương bộ thân cho ông ta bị kẹt vào thế bí Ông này tức giận đến đỏ mặt phía tai Và nói với hai bên hương chức hội tệ Và hương chức hội hương Xin các ông phân xử dùm cho tôi Không lẽ tôi bị trộm gà rồi lại phải mất thêm một con heo nữa Con gà đã có thằng Hòa chịu bội thường rồi Hương Sư Tám nói như vậy và đưa mắt nhìn vào hai bàn chủ và khách Mọi người đều ngó nhau, chưa ai phát biểu ý kiến gì cả Ông Hương Bộ Thân đã ra giá con gà ôm ở lại đến 89.000 bạc rồi Bây giờ không lẽ họ lại xử ép cho Hòa phải chịu luôn cả con heo quay một tạ sau Hơn nữa, và dạy ra cho là nghe rõ lời khấn của ông Hương Bộ Thân Quá bông lâm và không thể khép chàng vào trường hợp bị bắt Đã lén vào giường của Bộ Thân mà ăn trộm Chàng nhất định không chịu cúng con heo đó Hương Sư Tám sau khi đưa mắt khỏi ý tứ của Hương Giáo bà Rồi mới bàn nhỏ với Hương Lễ Thị Không thể nào Bộ Thân Hòa phải cúng con heo đó được Một là theo lời nó nói Nó không có bắt gà của Hương Bộ Thân Mà vì muốn cứu cho tụi chăn trâu Nó mới đứng ra chịu bồi thường con gà cho Hương Bộ Thân. Hai nữa là nó có bị bắt tại trong giường Hương Bộ Thân như lời khấn của ông ta đâu, Mà có phải mắc vào lời khấn đó. Vậy thì phải xử chìm xuồng sao? Nghĩa là thằng Hòa phải bồi thường con gà ôm mái lại cho Hương Bộ Thân mà thôi à? Ý kiến của Hương Lễ Thị được đa số tán thành. Ông đại diện xã tức là chủ tịch mới thưa cùng ông kế hiện. Sau khi đối chứng đội đàn tôi nhận thấy... Quả thật thằng Hòa phải chịu trách nhiệm Về việc mất gà của ông Hương Bộ Nên tôi xin với làng bắt buộc thằng Hòa Phải đền bồi con gà ấy lại cho ông Hương Bộ Ông cái Hiền nói Phải hỏi coi chú Hòa đó có bằng lòng như vậy không Hương Quảng Tùng thấy ông đại diện Không nói đến việc Hòa kháng cự lại mình Biết ngay là ông đại diện đã cân phân lợi hại Và nhận thấy không nên làm to chuyện Thầy hầm hực bảo với Hòa Ê mày xá làng rồi ra về đi Làng sử như vậy là nhẹ cho mày lắm đó nghe Hòa thông dung bảo Thưa làng tôi không bằng lòng sử như vậy Ủa vậy chứ mày muốn gì nữa Nếu tôi định gà Cậu bộ thân cũng phải cúng thần một con heo một tạ như đã khấn Lộn sổ quai mấy Có cái lệ nào kỳ cục vậy chứ Người mất trộm có khi nào lại còn chịu tốn thêm heo nữa Tôi xin hỏi làng Cậu bổ thân vì sao mà bắt tôi định con gà của cậu Có phải là cậu đã bắt được người chịu trách nhiệm về việc con gà cậu bị mất Nhưng vậy, cậu dướng vào lời nguyện tạ thần rồi. Bận nếu không có như vậy, tức là người có trách nhiệm về con gà bị mất, việc gì tôi phải đền bù con gà ấy cho cậu. Chưa chi cậu đã rêu rao khắp xóm làng rằng đã bắt được trộm, từ đứa con nít đến người lớn đều hay ráo trội về việc này, và không ai nhớ tới lời khấn tạ ơn thần của cậu bộ thân. Bây giờ không lẽ cậu bộ thân dám khinh thường cả làng, chẳng xem việc thần thánh linh thiên ra gì cả để nuốt lấy lời khấn ấy mà không chịu lễ tạ ơn thần? Đứng bên trong Hương Nhất Năm nghe Hòa nói một cách hoạt bát như vậy Thì cười hì hì và bảo với Điều Chú Hòa đó nói cũng không phải tại vừa đâu Cô con nghe chú gây trở lại với ông Hương bộ thân Để ông này bị mất một con heo đó không? Điều gật đầu Anh nói cũng có lý Tại bác tôi khấn không rành Nên bây giờ nếu làng bắt anh Hòa phải đền bồi con gà ô mới lại cho bác tôi Thì bác tôi cũng phải chịu con heo tả ân thân Nhưng anh làm như vậy cũng vô ích Vì làng nể mặt bác tôi Đâu phải để phải cúng heo như vậy Chú Hương Nhất trận mắt Kề miệng lại gần tay điều Và nói nho nhỏ Việc gì thì người ta còn nể nhau Chứ tới việc cúng thần Không ai dám để cho ai làm sái lợi khấn Việc đó thuộc về phần thiên liêng Nếu sợ xảy điều gì Thần quả cả làng khiến sanh ra bệnh truyền nhiễm Hay mùa mạng thất bát Gia súc chết ra dân dân Chẳng nguy hiểm lắm sao Hơn nữa tôi nói một điều này Cô đừng giận nghe Làng là nắm người có tóc chứ dại gì nắm đứa trọc đầu Nếu làng sử ép cho chú Hòa vừa thường gà vừa phải cúng heo Chú tức trí bỏ đi lên Sài Gòn ở miết trên ấy thì heo tế thần cả làng phải gánh chịu à Điều cười tẩm tiểm tôi hiểu rồi bác của tôi phải cúng con heo đó Thì sau khi tạ ơn thần rồi cũng phải biếu sáng cho sớm làng không có gì hết Như vụ chú Bảy Hía năm ngoái cũng bị phạt một con heo Chú cúng tạ ơn thần xong khi con heo đó để nhà mà ăn Rồi dở nhà đi cho bỏ ghét Làng đâu có được miếng thịt nào Ây cô hai đừng nói như vậy Làng đâu có phải thèm thịt heo đâu Nhưng vì cái danh dự Người mình ngày nào lại không có thịt heo ăn Ngoài phòng hợp Ông Kế Hiền đưa mắt nhìn về ông đại diện Để chờ ông phát biểu ý kiến Nhưng ông đại diện muốn đùa trách nhiệm giải quyết vụ này Cho ông Kế Hiền liền lễ phép bảo Bấm ông Kế Hiền Chúng tôi đã xử cho thằng Hòa phải bồi thường lại cho ông Hương Bộ Thân con gà bị mất ấy. Còn về việc cúng kiến ở định á, thì xin nhường phần định đọt cho quý vị hương chức hỏi Hương. Ông Kế Hiền nhìn xuống Hòa hỏi. Chú kìa, chú có bằng lòng đền bồi con gà đó cho chú Hương Bộ không? Hòa gật đầu nói. Bẩm, thưa tôi chịu đền. Dù tôi không có tiền mà thường con gà ấy, tôi cũng ráng kiếm một con gà ôm mã lại như vậy để mà trả cho cậu tôi. Hương Bộ Thân lại nói. Gà tao là nồi rạc rồng à mày Giống đó quý lắm Không dễ gì kiếm có đâu Nó có vàng nạp hay lắm mà cửa nó quớt ra ngoài Nên khi chém nút áo hay là chém hang cua Thì lại tài tình không chê được Tôi cũng biết chơi gà nồi mà cậu Tôi đã chịu đền bồi con gà của cậu rồi Còn con heo tế thần thì cậu tính sao Hương bộ thân bước lui lại trốn mắt nhìn hoàng Bộ mày muốn hay quay heo trả lễ à Cậu giàu mà tiếc vì chuyện đó Tôi không phải là thằng ăn cắp gà của cậu mà tôi dám đền cho cậu một con gà nồi trị giá 89.000 đồng nữa thay. huống hồ cậu là tai bá hộ trong vùng này mà không dám giật một con heo để đãi lạng sớm hay sao? Bị Hoà nói khích, hương bộ thân liền bảo. Không phải tao sợ tốn, nhưng như vậy là tao thua trí mày sao? Cậu lớn hơn tôi, làm sao thua trí tôi được? Cậu chịu con heo đó, tôi sẽ đi xuống rạch gầm xoài hộp, kiếm cho cậu một con gà nồi giống như con tinh rạch gầm xoài hộp. Của ông hội đồng điều ở Bạc Liêu hồi đó vậy Những tay chơi gà không ai mà không biết đến sự tích Con tinh rạch gầm xoài hộp của ông hội đồng ở Bạc Liêu Có cái mỏ bén như sắt Và mỗi lần mổ vào đầu con gà đá với nó Là khoét mất ngay mảnh da đầu Trương đầu ngón tay út Thường thường con tinh rạch gầm xoài hộp Cáp với gà nào thì chỉ trong vòng một phần tư cây nhang Tức là đốt cây nhang dài một gan tay Để làm độ Là nó đang hết da đầu gà đó Luôn cả cái mồng để bày xương sọ trắng hiếu Thấy mà ghê Chưa có con gà đá nào chịu nổi với nó đến nửa độ nhan Vì thế người ta mới gọi nó là con tinh Hương bộ thân nghe quà hứa sẽ về rạch gầm xoài hộp Tìm cho ông một con gà nồi Dào cỡ con tinh rạch gầm xoài hộp Thì ông nhận thấy lần nào ông cũng lời rất nhiều Dầu có phải tốn một con heo cũng không ăn nhầm gì Đừng nói là quà kiếm cho ông được một con gà nồi giống đến bực ấy Mà dầu có kém hơn một hai bực Thì vẫn ăn đứt con gà ôm mã lại của cậu rất nhiều Hương bộ thân vội vàng gật đầu mà nói Như vậy à, tao bằng lòng chịu con heo quay đó Hương Lễ Thị vội vàng biên vô sổ ngay Dụ Hương bộ thân mất gà kể như đã xử xong Làng lục đục kéo ra về Ông kế hiện gọi Hương Lễ Thị đến gần và hỏi Còn một tháng nữa thì đáo lệ Chu Hương lo việc đóng góp tiền bạc của dân làng chưa Hương lễ thì khúng núm thưa Bấm ông kế hiền, làng mình có lệ 3 năm phải cúng lớn một lần và có mướn gánh hát bộ về hát chầu, nên kỳ này phải tốn hao tiền bạc nhiều lắm. Tôi tính vào tuần tới khi làng họp tôi sẽ xin phép đi góp tiền như thường lệ. Ừ, chú phải làm sổ sách phần mình ấp nào góp theo ấp đó, dân thường thì tùy hỷ, còn hương chức cũng phải tùy theo gia thế mà kẻ 500, người 300 Còn những ai có quê lợi khác như chủ rẫy, chủ vườn trái cây hay là những người có đứng bài sanh ý buồn lẻ thì phải nói cho họ thông cảm cho kỳ này là kỳ cung lớn, 3 năm mới có lại một lần Bẩm tôi làm sổ sách rành mạch lắm, tôi có nói trước với mấy người trưởng ấp và phỏng định mỗi ấp góp cũng được ít lắm là 7-8 ngàn lồng bạc như vậy cũng tạm đủ chứ không được rộng rãi cho lắm Vì vậy tôi muốn xin với làng trong kỳ họp tới Cử thêm một mớ hương chức hội hương nữa Để trước nhất là có nhiều người giúp việc làng Sau nữa bắt họ đóng góp thêm vào quỷ của đình Làng mình năm nay có thêm mười mấy nóc da phải không? Bẩm có 15 cái nhà mới cất Nhờ dân chúng bắt đầu xây qua làm rẫy được khá quê lợi Nên mấy đứa đi ở mướn từ hồi nào tới giờ Đã có đủ sức cất nhà và lập gia đình rồi Như vậy à, mình biểu họ xung phong vào giúp việc làng Chắc cũng không đứa nào không bằng lòng Ông kế hiện gật cù bảo Được rồi Chú khi nói với trưởng ấp khuyến khích tụi nó Biểu tụi nó sắm áo dài khăn đóng đi Rồi làng tín nhiệm mà bổ chức chủ cho Việc làng là việc chung Dân làng ai cũng phải lo đến Tụi nó đã có nhà cửa Tức là đã mọc gốc mọc rễ trong làng rồi Phải có chút đỉnh danh giá cho người ta chứ Không lẽ làm bạch đinh suốt đời Bẩm còn chức nào để đặt cho họ không? Ông Kế Hiền nhíu mày suy nghĩ một lát rồi nói Đặt cho tụi nó chức phó xã Đứa nào ở ấp thì làm phó xã ấp đó Thí dụ như phó xã Hòa Tân, Hòa Thạnh, Hòa Hưng, nhân dân Cũng không làm sao Ở đời phải có danh giá trước rồi mới có chức phận sau Tụi nó có danh vọng trong làng rồi Thủng thẳng mình mới đề bại cho tụi nó được chức vị quan trọng hơn Hương Lễ thì cúi đầu bảo Bấm ông kế hiền dạy rất đúng Để tôi khuyến khích tụi nó rồi sẽ khi tên vào sổ Mà trình làng Để làng phát bằng cử cho tụi nó trong kỳ hợp quan trọng tới đây Chú định chừng nào hộp bẩm phải nửa tháng trước khi đáo lệ Bữa đó tôi sẽ cho giật một con heo trắng Để làng ăn chơi trong khi nhóm hộp Thế nào cũng hộp tới quá nửa đêm Và chừng đó ai cũng đói bụng hết Chắc là nồi cháu lòng lanh của hương định bụng mà phải hết sạch bách à Ông kế hiền chép miệng nuốt nước miếng đánh ức và nói Chào lòng lành cô hương đình bụng nấu ngon nhất tổng này Mà dội của nó là mà cũng không chê vào đâu được Hương sư tám dám nhậu tới nửa lít rũ đế lắm nha Nói xong ông kế hiền tân cười hắc hắc lên một hơi Và thâm thả bước chân xuống thềm Ông trông thấy đứng nét bên tường có một thanh niên Đang giở nón chào ông Ông liền dừng bước hất hàm hỏi Chú nhỏ này ở đâu à Tới đây có chuyện gì Bấm ông kế hiện Tôi là Hương Giáo nhị ở ấp Hòa Long À Hương Giáo nhị Hòa Long đó hả Mày tới đây kiếm ai vậy Bấm tôi kiếm bác Hương Bộ Tôi đi ngang nhà bác Hương Gặp cậu hai thông nhờ tôi kêu bác Hương Bộ về nhà Vì có khách Sài Gòn xuống thăm Ông kế hiện nhìn vào trong rồi chỉ tay bảo Ông Hương Bộ đang đứng nói chuyện với thầy Hương Quản kia kìa Mày đi vô tr mà cho ra hay đi Hương B bộ thân nghe có khách chở ở nhà nên dội giả cứu tự Hương quảng ùng mà về nhà làng cũng lần lượt tản mát ra về và trong hồng hộp chỉ còn có quà đứng một mình mà thôi quà con đi về phía cửa chính chợt nghe có tiếng gọi thẻ phát ra từ bên trong phòng anhà quà nhìn lại trong thấy đều đứng nơi cửa sau phòngng hộp và nhuyễn miệng cười sinh với chàng ngạc nhiên chặ tiếng về nàng ra lên tiếng hỏi Ủa em cũng đến đây nữa à Em không tới đây thì còn tới đâu Anh làm cho em lo sợ quá Khi không mà anh lại nhận rằng đã bắt gà của bác Sáu Anh còn chống cự với thầy Hương quản nữa Sao anh gan quá vậy Hòa nhúng dài bảo Anh không thể nào làm khác được Anh không sợ Hương quản tùng thù anh à Anh không làm gì trái luật Hắn có thù anh cũng chẳng đá động đến anh được Điều nhìn Hòa bằng đôi mắt trách móc Nhưng thế nào thầy Hưng Quảng cũng làm khó dễ cho anh nhiều chuyện mỗi khi anh về thăm làng Bộ anh không muốn về đây chơi nữa sao Anh không còn cái gì làm cho anh quyến luyến thiết tha với cảnh thơ mộng của đồng quê Và với bộ không khí thanh lọc và em đềm biết bao này sao Hòa nhìn sửng vào mắt điều Những lời nói thỏa thể của nàng như còn lại những âm hưởng dịu dàng đang chậm chậm lắng xuống lòng tràn Nàng gọi lại những cảnh trí đồng quê Để che đậy khéo léo mối cảm tình thấm thiết giữa chàng và nàng Tuy nàng không thấu xa lời bộc lộ ẩn tình của nàng Xong đôi môi tươi thấm của nàng như thể mất máy bảo thầm với lòng chàng Còn em nữa, anh không nghĩ đến em sao mà không muốn trở về đây Ánh mắt của điều sáng long lanh lên Chờ đợi một lời nói của tình yêu Và cảm thấy nơi khóe mắt nàng ngấn động giọt lệ ngập ngừng rơi Nếu chàng không cảm thông được Những dạy vò khắc khoải con tim nàng thốt ra Những lời khác xa xa với điều chờ đợi của nàng Từ lâu nàng đã thương trộm nhớ thầm chàng Và đến khi tay nắm tay Miệng cười với miệng Trong niềm hân quan giao hòa tình ý Ở dưới chọi cưới giả ngoài đồng kia Thì tâm hồn nàng đã khắn khích ràng buộc vào bên tâm hồn chàng Như sẽ không bao giờ còn cách xa ra được nữa Người đàn ông nghĩ thế nào Về tình yêu của đàn bà Họ có nghĩ rằng người đàn bà xem tình yêu Quý giá hơn đời sống của mình Mà khi mình trao cho ai Là mình đã đắn đo chọn lựa Và cân nhắc kỹ càng Điều bất hạnh nhất của người nữ Là trao lầm tình yêu cho kẻ không xứng đáng Và tình yêu quan hệ chung cuộc đến suốt cuộc đời Chỉ có thể trao đi một lần mà thôi Nếu phải trao đến lần thứ nhì Tình yêu còn gì tính chất thiêng liêng Cao quý và thơ mộng nữa Của con tim ngập ngừng trung cảm Trong mối tình đầu và có biết điều đã hiến dân Trọn con tim non của nàng cho chàng Với người con gái, một tiếng yêu đương thốt ra từ cửa miệng quan trọng như một lời thề non hẹn biển. Nàng trao tay cho người yêu nắm lấy, tức là nàng đã trao luôn cuộc đời nàng cho chàng. May rủi một chồng, người con gái tự nguyện với lòng là giàu hay, giàu dở, nàng cũng thành là người đàn bà của người đàn ông ấy trong tương lai và trong suốt cuộc đời. Hòa đọc được những ý nghĩa của người yêu qua trong giây phút xúc động bồi hồi. Còn chân trời nào sáng hơn ánh mắt nhung của nàng... Còn sự nghiệp nào quan trọng hơn hạnh phúc và tình yêu nàng sẽ ban cho chàng Với tất cả tấm lòng tận tụy, hy sinh Xài thành khoa lệ tưng bừng ánh sáng kia Cũng không ấm cúng bằng vòng tay ô yếm của nàng Sẵn sàng gian ra đón rước chàng Chàng cảm động ngập ngừng bảo Điều, điều yêu dấu của anh Môi điều tươi nở như chân trời chói chan ánh bình minh Nàng từ từ khép đôi mi lại Mơ màng thưởng thức cảm giác sung sướng không biết nói sao cùng của nàng Qua nhìn người yêu Âm thầm thưởng thức vẽ ngây thơ Duyên dáng của đó qua đồng nội ấy Chưa bao giờ chàng nhận thấy Điều xinh đẹp và đáng yêu như thế Thân mình nàng được nảy nở đều đặn Trong tuổi dậy thì của cô gái nông thôn Có những đường eo hấp dẫn Và một sinh lực dồi dào Đủ bảo đảm hạnh phúc trong đời sống đôi lứa mai sau Chàng hướng về mặt nàng Hít một hơi dài Mùi hương trinh thơ của nàng Trong khi gần kề bên vai quà Dưới mái chòi lá Như còn phản phất bên mũi chàng và thơm ngát vào lòng. Tiếng nói của chú Hương Nhất đưa ra từ phía sau lưng Hòa làm chàng giật mình quay lại. "Cậu Ba, đông rầy cũng mạnh ha?" Chú Hương Nhất dụng ăn nói, không biết mở đầu câu chuyện với Hòa cách nào hơn câu hỏi bông lơn về sức khỏe của chàng, Hòa tươi cười đáp lời chú. "Cảm ơn chú Hương, mừng chú có cái nhà tốt quá. Hàng cột thao lao của chú bây giờ cũng bộn tiền lắm chứ phải chơi sao?" Của ông Hương Lễ để rẻ cho tôi đó Ông nhớ công ơn tôi làm cho ông mười mấy năm rồi Nên vừa bán vừa cho À tôi nghe nói cậu ba hồi nãy đứng ra nhận chịu Đã bắt gà của ông bộ thân Là muốn che chở dùm cho thằng nhóc hiền nhà tôi đó Có phải không Cậu ba tử tế quá Thằng con tôi lý lắc quá Ở nhà vợ chồng tôi chịu nó không nổi Mới cho nó giữ trâu cho ông Hương Lễ Không ngờ nó càng lộng hơn Tôi rầu quá hết biết tính sao Hòa vỗ về chú Hương Ôi con nít đứa nào mà không hay phá phách chú Hương Chừng lớn lên nó biết suy nghĩ rồi nó thuần tính lại được Hòa gọi là chú Hương Chú năm Trài có vẻ hãnh diện lắm Chú đã chứng kiến lúc quà ngang nhiên đối đáp với thầy Hương Quảng Là người chú vừa sợ vừa tránh Chú nhận thấy quà coi thường cường hào ác bá trong thôn xóm Vì chàng hiểu rành luật lệ và tài học của chàng Còn giỏi hơn những người ấy Nên chú rất hả lòng Là Hòa không xem thường đến chức vụ của chú không bằng ai Hòa chỉ chống với những người ủy quyền làm bậy Chứ chẳng những kính nể ông Kế Hiện Tân Ông Hương Sư Tám Ông Hương Giáo Ba đó chi Chú Hương nhăn mặt Thở dài như mỗi khi nghe người khác nói đến công vụ của chú y à Việc làng mây mê, mê Nếu tôi không ra giúp Coi sao cho được khéo Cậu Ba À mà cậu Ba với cô Hai ngồi xuống trường kỷ này đây Để tôi rót trà cho uống Thôi khỏi chú Hương à À hi cứ ngồi đi mà Lan về hết rồi Mà Trùm Nhất với Trùm Nhị lánh dịp Không chịu đóng cửa nẻo ở ngoài trước Cô hai cậu ba cứ ngồi đây uống trà Quẩn quẩn rồi hắn về Chú Hương rót trà cho quà và điều Hai người nể lầm chú Ngồi vào hai ghế trường kỷ Để hai bên bàn Chú Hương Nhất đi ra ngoài Đóng các cửa sổ Quà khát khô cổ Liền bưng tách trà lên và bảo điều Mời em Điều mân mê tách trà dưới tay cười tủm tiểm Em không khác anh cứ tự tiện Và uống trà xong thấy Điều còn nhìn chàng mặc cười Chàng liền hỏi Em cười gì vậy Điều nheo một mắt lại đùa Cười anh chứ cười ai Ủa anh làm gì đâu mà em cười Cười anh lẻo mép Bình thường á, anh ít nói Nên em tưởng anh nhỏ nhoi Nhu mì lắm Không ngờ khi hăng cãi anh lanh miệng quá Nói tước lại mấy ông làng khiến không ai qua ăn được. Cái miệng đó o mèo chắc là lén lĩnh lắm. Còn mà khi có vợ thì ăn hiếp vợ cũng không ai hơn. Có một người anh không bao giờ ăn hiếp. Người đó là ai? Hòa là Mạc Thụng Thiệu. Em không biết người đó thiệt sao? Bộ anh tính nói người đó là... Em đó à? Thôi đừng nịnh Hồi nhỏ anh vẫn dẹo cho em khóc mù. Tại hồi đó em hay nhõng nhẽo. Còn bây giờ thì em... Điều câm cớn đôi giành môi lên, lườm yêu chàng một cái. Anh nói xấu em nữa đó hen, bây giờ thì em làm sao? Bây giờ tha hộ cho em nhõng nhẽo với anh, và anh sẽ không hà hiếp cắt cổng gì em đâu. Nhưng có lẽ em khỏi nhõng nhẽo với anh, vì em làm thế là để anh yêu chiều em thiệt nhiều chứ gì. Anh đã nguyện làm nhiều hơn đối với em. Và không phải anh chỉ yêu chiều em không mà thôi, anh còn đem đến cho em một hạnh phúc vô cùng, một nguồn vui bất tận. Nghe Hòa nói, điều ứng đỏ đôi má, thẹn thùn, nàng cúi mặt xuống, tay không ngớt, dân dê thách trà. Người bạn lòng của nàng hứa hẹn một cuộc tương lai hạnh phúc của nàng với một giọng trầm tỉnh. Mặc dầu có hơi xúc động, xong nó chứng tỏ lòng chàng đã quyết định rồi. Còn gì sung sướng hơn và vui mừng cho người con gái khi nghe người ta nói đến cuộc nhân duyên hạp ý của mình. Và nhất là người thốt ra những lời ngọt ngào ấy và êm tay ấy lại chính là chàng trai lý tưởng của mình. Và lại hỏi điều Em nghĩ thế nào Anh tính sao em cũng chịu theo Nhưng việc đó chúng ta còn có đủ thời giờ để bạn đến À anh đã hứa với em là sẽ về đây Trong lễ đại kỳ yên tháng tới đây hẻo Anh sẽ giữ đúng lời hứa đó Về để thăm em Và để ăn con heo quay của cậu bộ thân chứ Nhưng chừng đó anh có tính tới việc đền trả lại con gà nồi của bác em không Anh hứa lời quyết phải giữ lời Cậu bộ đã bằng lòng cho anh tìm con gà dòng của con tinh rạch gầm xoài bột mà đền cho cậu. Anh có một thằng bạn ở miệt đó, nó có thể kiếm cho anh một con gà vừa ý muốn của cậu bộ. Điều tò mò hỏi. Nhưng con tinh rạch gầm xoài hộp là con gà thế nào mà nó có một sự tích lẫy lừng như vậy, đến nỗi bác Sáu có thể bỏ cái lợi mấy ngàn đồng bạc đền gà của anh để chờ đợi một con gà chưa được trông thấy. Con tinh rạch gầm xoài hộp theo lối nói gọi của dân đá gà là một quái kê hay là thần kê. Giới chờ gà tin rằng loại thần kê hay quái kê đó thỉnh thoảng mới xuất hiện một lần. Như vậy người chủ sẽ được giàu to vì tài nghệ của nó siêu dược hơn các gà hay khác và nó đá trận nào cũng thắng. Hoà lắc đầu bảo, trái lại nó thường bị ế độ. Ủa sao lạ vậy? Vì lẽ rất dễ hiểu, nó nổi tiếng rồi ai dám đem gà thường cắp đổ với nó. Chỉ trong một hai mùa đá là khắp các tay cho gà đều nghe tiếng lừng của nó Không còn ai dám đem gà của mình chọi với nó cả Điều có vẻ thích thú nghe chuyện, dò dàng hỏi tới Như vậy là nó giữ chức vô định cho tới chết, chết à? Không, sanh nghệ tử nghiệp Câu này không những áp dụng cho loài người mà cũng để cho giống gà chọi nữa Con gà chọi hay bự nhất nào Rồi cũng sẽ gặp một con khác đá cho ngã gục nơi chiến trường Người ta gọi như thế là trả độ Trả độ Thắng năm 70 trận để rồi phải trả độ lại bằng một cái chết bất ngờ Ngoài sức tưởng tượng của con người Trong một cuối chém cửa tuyệt diệu của một con gà khác Mà thường là những con gà vô danh tiểu tốt Vậy thì cái chết của con tinh rạch gầm xoài hộp không? À mà anh có trông thấy nó hay chỉ nghe người ta đồn Anh có trông thấy nó hồi anh mới mười mấy tuổi điều ngồi nhóm về phía trước Hai cùi tay tì trên mặt bàn Kê mặt vào gần bên hòa và hỏi phân tới Chuyện đó ra sao? Em ham nghe quá Anh thuộc cho em biết đi Để bữa nào rộng thời giờ Bây giờ trưa quá rồi Và chú Hương cũng phải đóng cửa nhà làng để về nhà Khi đó chú Hương nhất đã đóng cửa trước xong Và đang đi về phía hai người Chú nghe quà nói như vậy liền bảo Cậu ba cứ thông thả ở chơi mà Cô hai muốn nghe xử tích con tinh trạch gầm xoài hộp Thì cậu cứ kể cho cô ấy nghe Tôi cũng muốn biết tại sao người ta đặt tên con gà là con tinh Chắc nó dữ lắm ha Điều xích người vào phía trong trường kỹ nhưng chỗ cho Hương Nhất Năm ngồi ở trên đầu bàn Và cười tranh mảnh với quà Đó bác nằm đây không muốn nghe chuyện Anh còn lấy cớ gì thói thác nữa không Thỉnh thoảng anh mới về làng Có chuyện hay mà không kể cho người ta nghe Lại cứ hẹn nay lần mai lửa Hương Nhất Năm cười hề hề Về giói tay cầm mình tích trà Mà rót vào tách của quà Cậu kể chuyện đó cho tôi nghe đi Để mỗi khi họp làng tôi cũng biết ăn nói chút đỉnh với hương gì hương ba vậy chứ Hồi nãy nghe cậu nói tên con tinh trạch gầm xoài hộp Tôi thấy mấy ông hương lão thì gật cù ra vẻ biết chuyện Còn mấy chú hương chức trẻ thì lại ngơ ngát, la lùng Mà tưởng con tinh đó là hồn ma lộn kiếp để tắt quái những gì Kỳ hội đình này nếu tôi nói cho họ biết gốc gác sự tích của con tinh đó Chắc họ phải phục tôi lắm mà Hòa miễn cười bưng tách trà lên thấm giọng và nói Hồi trước chiến tranh Tía tôi có một dạo đi theo ông Hội Đồng Nghị Ở dưới Vĩnh Long Để cho nước cho gà đá của ổng Tía tôi được ông Hội Đồng Nghị trọng giọng lắm Nên mỗi khi đem gà đá đi xa Tía tôi thường cho tôi đi theo chơi Ông Hội Đồng Nghị là một tay giàu có lớn ở Vĩnh Long Gà nồi của ổng có tới gần cả trăm Mỗi khi đi đá gà Thường là vào lúc gần Tết Ông thường lấy cano dòng hai chiếc gà hầu Để đi khắp các trường gà danh tiếng mà chọi gà Hồi đó người dân quê sau khi làm mùa xong Chỉ có hai thú mê say nhất là cờ bạc và đá gà Đá gà là trò sát phạt nhau thích thú, hồi hợp và hấp dẫn nhất Vì được đông người tham dự Trường gà mọc ra như nấm, làng nào quận nào cũng có Có khi một làng mà có hai ba trường gà Và người ta lui tới coi như là một ngày hội to Năm ấy trong bầy gà của ông hội đồng nghị Có một con gà lỗ nước mà người ta đồn là thần kê Con gà này chưa hề cấp độ thật sự với con gà nồi nào cả Ông hội đồng cũng không đặt nhiều tin tưởng vào nó Tuy có tía tôi là người đầu tiên khám phá biệt tại của nó Rất hy vọng là nó sẽ lập được kỳ công Nhưng tại sao con gà nồi đó lại có tên là gà lội nước Một con gà mà lội nước lẫm chợm với nước như vịt Thì còn đá chát gì được gà của ai Dầu là gà hẳn bét Nhưng sự tích của con gà lội nước này cũng hơi lạ Nguyên trước kia tía tôi muốn lấy giống của hai thứ gà nồi nổi tiếng thời bấy giờ Là gà cao lãnh và gà bà điểm Mà phối hợp lại vào nhau Thành một con gà lai hai dòng máu ấy Nên tía tôi mới cho một con gà trống nồi cao lãnh Nhảy mái một con gà mái nồi bà điểm Việc chọn giống này là cả một vấn đề Chứ không phải là chuyện tầm thường Tía tôi phải dò hỏi đến dòng cha Dòng mẹ của cặp gà đó Rồi mới cáp cặp với nhau Cho con gà trống phủ con gà mái Gà trống nồi cao lãnh nổi tiếng là dai chịu đòn Và đá đứng chí chết mới thôi Gà mái nồi và điểm là con của một con gà trống nồi có nước nạp ác liệt Và thượng chấm dứt cuộc chiến bằng một cú đá lút cửa vào hang cua của gà đối phương Khi lửa xong giống, tía tôi mua con gà mái ấy mà để cho gà trống nội cao lãnh được xem như anh hùng số 1 Trong đàn gà của ông hội đồng đạp mái nó Sau cả buổi theo dõi đôi gà nhốt chung bội Tía tôi được tội nguyện và lật đật bắt con gà mái nồi nọ ra nuôi riêng Đến khi gà đẻ trứng, tía tôi sửa soạn ổ cho nó ấp đàng hoàng Không mai con gà mái nồi bà điểm nọ rời ổ kiếm ăn và bị một con chó cắn chết. Tía tôi thất vọng hết sức vì thấy công trình gầy giống gà quý của mình bị thất bại nửa chừng. Tía tôi mới lấy trứng gà nọ mà để vào ổ của con dịch xiêm mái. Con dịch này ấp trứng tới ngày. Rất ngạc nhiên mà thấy lộn trong bài dịch con có một con gà nồi kêu chim chiếp. Thế nhưng mẹ dịch vẫn nuôi con gà nồi con lạc bầy ấy. Con gà lạc loài cũng bấu theo sau bài dịch mà phải kiếm ăn. Dần dần nó lớn đi trong sự quên lãng của tía tôi Có đôi khi tía tôi trông thấy bài dịch lội dưới nước Có chen lộ một con gà con chưa sạch lông lá Tía tôi cũng bật cười và xem như đã phủi công không Gà nọ cứ lớn mãi theo thời gian và chạy cả tỉnh bên bài dịch sim Nên ai cũng gọi nó là con gà lội nước Có bao giờ loại gà mà ra nước đâu Nó chỉ còn thiếu có cái mỏ dẹp và những da liền ở giữa ngón chân để lội nước được Thì nó giống con dịch hơn là con gà nồi Cửa của nó cũng lú ra mà không ai buồn chuốt nhọn Một bữa nọ trời mưa to Giá tôi đứng trong nhà nhìn ra dũng nước có bầy vịt bơi lội Tía tôi trông thấy có một con vịt sim khác bầy Lạch bạch chạy đến tranh ăn với con gà lội nước Con gà này xù lông cổ lên Ghiêm mỏ về phía trước Ngang nhiên cự địch Khi đó con gà lạc lội mới được chừng 8 tháng Vừa biết gấy và cửa mới lú ra độ phân rưỡi mà thôi Con vịt sim kia lại là thứ vịt rất dữ Có thể gọi là xếp sòng trong sân gà vịt Đã nuôi được 89 năm nay nên xương cứng, da dày và thịt dai đến nỗi không ai thèm ăn. Thứ vịt sim có sức chịu đựng ghê gớm, thường khi bị đập thẳng cánh bằng chài đâm tiêu mà chỉ xỉn niễn chạy bê xuống nước, lặn hợp một lát, là mạnh khỏe lại như thường. Mỗi khi nó đánh nhau, hai cánh của nó đập mạnh vào đối phương đến ngỗng còn phải nhán. Tía tôi thấy con gà loại nước nhỏ xíu như vậy mà dám dương qua chứ con vịt sim to sầm sầm như hổ pháp. Trong lòng chắc mẻm thế nào con gà nọ cũng bị một bài học chua cay. Thế nhưng trái với sự phỏng đón của tí tôi Con dịch siêm vừa rỉa mỏ vào ồ ạc hoặc cánh xông lên tấn công Là con gà lội nước đã phóng cửa đá ra một cái rẹt Hai con chậm mạnh vào nhau Con gà lội nước bị sức mạnh của con dịch siêm lấn tới Nên niễn qua một bên và xoay mình trở lại một cách gọn gàng Còn con dịch siêm to tướng kia thì ngã chuối xuống đất Giảy tê tê một lát rồi chết Không làm sao tả được sự kinh ngạc của tí tôi Sự thể đã xảy ra ngoài sức tưởng tượng của ông Ông đội mưa chạy đến chỗ con vị sim chết ông xem khắp mình nó thấy có một vết thủng ở hang cua máu tuông ra có giòi tía tội bắt con gà loại nước đem vào nhà ông bợ tay dưới ức của nó ngấm nhí mãi chắc dãy ở hai chân tay thầy ngày nuôi gà thường hay xem dãy chân gà để đón chừng gà hay dở con gà loại nước cũng không có giải gì đặc biệt lắm sao chỉ nào có một cái mà chết ngẫm cụ đèo một con vị sim gân vuốc lì lợm nh nhấtc và đã từng đánh nhau ba ngày ba đêm với một con gà khiến cộ Cho đến khi con gà này phải chạy mặt Tía tôi lẩm bẩm nói Không lẽ con gà này lại là thứ tử nị thần kê Loại thần kê hay là quái kê này Có cái đặc điểm là đá một cái thì đối phương chết liền Nhưng nó cũng tùy thuộc vào sự may rủi Vì nó không có kỹ thuật dưỡng chắc Mỗi khi đụng độ để cho chủ gà phải tin dưỡng vào Tía tôi ngắm nghĩa kỹ càng con gà lội nước Thấy nó cũng chân xanh mất ếch như những con gà nồi khác Mặc dù cha của nó cũng là một loại gà nòi quanh liệt ở cao lãnh Và mẹ của nó là giống gà ó quyết thắng ở bà điểm Tía tôi lấy kéo, tỉa lông đầu cho nó Và chút sơ xịa đôi cửa rồi thả nó đi Nó chảy ai về lũ dịch Lội bì bẩm dưới nước chứ không nhập phe với bầy của nó Tía tôi cho rằng nó chỉ ăn may mà thôi Tuần lễ sau nó đã chết con gà thiến cộ trong chuồng Cũng chỉ có một cái nạp là con gà nọ ngã xuống dãy chết tê tê Đứa tôi bắt đầu chú ý đến nó Nhưng ông hội đồng thì chê nó thậm tệ Gà nồi gì mà lỗi nước Kỳ cục quá vậy Nó giỏi tại ăn hiếp gà Vì tầm thường trong chuồng Chứ để cáp độ với gà nồi thứ dữ Chắc là chạy te Theo tôi con gà này Không phải là thứ gà nủng đâu Ta chơi gà đáng sợ nhất Là nuôi lầm thứ gà nủng Thứ gà đó khi bình thường Thì cũng có bước đi chững chạc Quai hùng và phùng lâm Xòe cánh ra trong có vẻ hiên ngang Khí phách làm sao ấy Thế mà khi Lâm Trận vừa bị địch chém cho một cú quá đau Nó kêu lên một tiếng quát Mặt liền xuống màu tái Láo liền đảo mắt Cúp đuôi Xui cánh chạy te Thứ gà này người ta theo dõi tới đợi con đời cháu của nó để mà tránh Tía tôi không tin con gà loại nước của mình là thứ gà nủ Dẫu sao nó cũng lai like hai thứ nội dữ khác tiếng Nó không thể bằng dòng cha hay dòng mẹ của nó Nhưng chắc nó không phải là thứ gà hẳn bét Tía tôi nói với ông hội đồng Ông để tôi sửa lông chuốt cửa cho con gà này thử coi Nó có đá ngón kỳ diệu nào không Việc chuốt cửa gà là một việc rất tỉ mỉ và tốn nhiều công phu Thường thường mỗi tháng người ta chút cửa gà một lần Trước tiên tía tôi dùng dao thép bén để chuốt nhọn đầu cửa của con gà lội nước Ông tỉa lông cho nó và nhốt nuôi trong bội Biết tên ý gà Mỗi ngày ông cho nó lội xuống nước kiếm ăn đôi ba lần rồi Dần dần bớt cử đi Lần chuốt cửa thứ nhì ông dùng miếng da chai để chuốt cho ốm cửa và cong đầu nhọn vào trong Cửa gà có đót máu ở trong phải chuốt từ từ như thế cho lớp cửa bên ngoài được già và cứng Nếu chuốt bừa bãi cửa sẽ non đi, gà đá ê cửa mà không khéo gãy nữa Nuôi gà được một tháng, tía tội cho nó sổ với con gà khác Trước khi cho gà sổ, người ta phải bịt cửa gà lại rồi thả ra cho hai con đá nhau Có người còn bôi mực bên ngoài cửa gà bịt để nghiên cứu xem cách thức gà chém thế nào Để tìm cách sửa cự gà quớt mũi nhọn về hướng thuận lợi cho gà của họ. Họ tỉ mỉ theo dõi trận đá, tìm ưu khuyết điểm của gà. Thứ gà nồi chánh tông là thứ gà gan dạ vô cùng, thà chết cục nơi trận địa chứ không bao giờ chịu thua. Có lẽ trong hết thảy các loài thú vật, chưa có giống nào gan lì và kiên quyết tử chiến đến cùng như thứ gà chọi. Dầu là cọp, bèo, sư tử cũng không sánh bằng. Trong những trận đấu thiệt thọ, gà càng hăng tiếc lên, mặt gà đỏ như máu và dầu cho mệt l nhứ cánh giữa đầu hay là giàu cho bị đá mù ca hai mắt mà chậpọn chống cự trong cảnh tối đen gà những chiến đấu đến giọt máu chó và mỏ mổ nhầm cái gì là cứ đá phóngmặ lên hết tập 5